Phụ nữ tốt số thành thục quan trọng hơn thành công. Cho dù cuộc sống vụn vặt cũng có thể vì tình yêu mà rào rạt nhiệt tình, cho dù đời người vô thường cũng có thể vì cố chấp mà hóa thành phòng tình. phụ nữ tốt số có thể dần dần ngày càng tiến vào cảnh giới thành thục thông dong không chút xa s ú t tinh thần thông suốt nhưng không sắc bén khoan dung nhưng không yếu đuối chúng ta biến khói lửa nhân gian thành cuộc sống quá tầm thường có năng lực nhìn thấy gió mây mà thản nhiên không nói trải qua tổn thương cũng có năng lực mỉm cười cho qua giống như phụ nữ độc thân p h ầ n khích trong cuộc sống phụ nữ độc thân chia làm hai loại một loại là con gái chờ tình yêu chưa từng trải qua cái đi sớm về khuya của hôn nhân các cô chính là người chờ đợi được gặp gỡ nửa kia trong cuộc sống một loại khác là con gái được yêu và trái tim đã bị tổn thương có lẽ trải qua chia lìa trong hôn nhân cũng có lẽ đang trải qua một tình yêu vô vọng thật ra các cô cũng đang chờ yêu chẳng qua còn thiếu một chút sự tin tưởng nhưng dù là loại phụ nữ độc thân nào đi nữa chỉ cần nhớ rõ xử lý gọn gàng ngăn nắp cuộc sống của mình tu luyện trái tim bản thân đến mức ung dung điềm đạm tình yêu sẽ đến nỗi đau trong tim cũng sẽ lành ngày nào đó cũng sẽ lộ ra tia p h ầ n khích vẫn luôn cho rằng phụ nữ phải học cách yêu thương chính mình. đây cũng không giống như việc ích kỷ, hẹp hòi lấy chính mình làm trung tâm mà là chú ý đến thế giới tinh thần phong phú và trưởng thành của chính mình. dù là lúc nào, dù l a trong cảnh ngộ nào, những lúc n ề n đọc sách thì đều cần phải đọc sách, đọc cho đến hàng vạn hàng vạn quyển. những lúc n ề n ra đi thì hãy ra đi, đi xa đến ngàn dặm, p h ó n g ánh mắt r a xa, lòng dạ cũng sẽ khoan khoái. cuộc sống trong thời gian này, tình cảm hay đàn ông đều là một mặt khác. đơn giản tức là đẹp, có được mới là yêu, quan tâm đến từ chính đàn ông thích hợp nhất là để hưởng thụ. nếu phụ nữ độc thân không đi nếm thử trạng thái như vậy đó mới là phụ lòng những năm tháng xinh đẹp của chúng ta thật r a thế giới nội tâm có đầy đủ mới là điều ấm áp và tốt đẹp vĩnh viễn không rơi xuống mà phụ nữ như vậy dù có l ặ n g lặng một mình đứng trong góc của thế giới vẫn sẽ có người nghỉ chân có người thưởng thức có người nguyện ý mở rộng lòng đón nhận ôm chặt bạn thật thỏa mãn cũng vẫn luôn nói trong cuộc sống phụ nữ ngoại trừ tình yêu và đàn ông còn có rất nhiều chuyện tốt đẹp đáng để chúng ta phải bái phục và cố gắng độc thân cũng là một loại cách sống nếu bạn cùng một người này ngày ngày đều trải qua một cách không tốt vậy thì cho dù là hai người có hạnh phúc bạn cũng không thể nắm giữ được có lẽ đổi lại chỉ là sự cô độc bất lực Học tập và công việc là những phấn khích cơ bản mà phụ nữ trải qua. Đàn ông từng coi sự nghiệp là sinh mệnh của mình, thậm chí lớn hơn tình cảm cần thiết. Đây là nguyên nhân căn bản không có gì là không tốt, bởi vì yêu cũng muốn có năng lực gánh vác trách nhiệm mới được. Phụ nữ ưu tú và thành công có một phần cũng đến từ chính địa vị xã hội mà mình có, đến từ giá trị thực tiễn của bản thân. không đọc sách sẽ thiếu năng lực bước tới thành công mà đọc sách nhưng không thực hành làm sao có thể tự tin tiến tới tương lai. dưới bốn cách thời hiện đại nhiều tiền hay ít tiền cũng sẽ trở thành tiêu chuẩn đầu tiên đánh giá một người thành công hay không. có lẽ không phải phụ nữ nào cũng cần biến mình thành d u r a r a phiên bản tăng sức mạnh nhưng nếu như có thể có được một mức lương một năm của Durarara cuộc sống phấn khích của chúng ta đây lại càng có thêm sức lực chống đỡ mạnh mẽ hơn dù là ai cũng không thể phủ nhận. đương nhiên ngoại trừ học tập và công tác, việc hưởng thụ từng ly từng tí niềm vui trong cuộc sống hiện thực. cũng là m ô n bắt buộc của phụ nữ độc thân trong đó bao gồm cô đơn và hòa giải thế nào nở hoa hoặc trưởng thành ra sao thời gian c h o tới bây giờ đều bị gạt bỏ không cần lúc nào cũng nói là mình rất bận thật ra phần lớn thời gian của hầu hết chúng ta là xa tới không thể tranh thủ hoặc là đến nung nỗi mỗi giây mỗi phút đều là vàng cùng với việc khiến bản thân nhàm chán mà bận rộn c h i bằng lợi dụng thời gian thật tốt để đi uống cốc trà vận động thể dục thể thao một chút đeo balô lên mà đi du lịch sợ gì khi phải làm việc này một mình tiếp tục tin tưởng kiên trì bạn cũng nhất định sẽ thu được lợi không nhỏ mà hiểu được việc quý trọng thân thể và tình cảm của chính mình mới đáng để có được tình yêu và hôn nhân tốt nhất thế gian này loại phụ nữ này sẽ có một cuộc gặp gỡ bất ngờ là phụ nữ luôn luôn mỉm cười trên đường loại phụ nữ này khiến đàn ông không thể rời bỏ đi được đều là phụ nữ có tình yêu sâu sắc trong trái tim. 10 dấu hiệu cho thấy phụ nữ đang dần thành thục, biết rõ mình, hiểu điều mình cần, lựa chọn m ấ u chốt trong suy nghĩ về những ngày đã qua và những ngày sắp tới sẽ giúp bạn không bị lạc mất phương hướng nữa. hoa nên là hoa đồng tiền cố gắng kiếm tiền và lý trí trong quản lý thu chi cá nhân để tương lai có thể hưởng thụ thoải mái hơn là cuộc sống tuyệt vời của phụ nữ khiến cho bản thân không oan trách không hối hận phụ nữ nên tiêu tiền của đàn ông cũng là một loại tiền của đàn ông không thể dùng lại có nhiều lý do tương đương với bán mình có những loại tiền của đàn ông nhất định phải tiêu để đáp lại tình yêu của anh tam liên quan đến những vấn đề riêng tư nếu người khác không chủ động nói bạn cũng có thể hạ xuống cái gọi là quan tâm hoặc tò mò dù có cảm thấy vô cùng vô cùng muốn hóng hớt thì đánh chết cũng không đi hỏi người ta càng ngày càng quý trọng thời gian của bản thân mặc dù một mình đi uống trà trong nhà ăn đọc sách ăn cơm trong lặng lẽ cũng không nói chuyện tào lao đấu võ mồm hay nói chuyện yêu đương với người mình không thích dù trong bất cứ cảnh ngộ hay độ tuổi nào đều phải giữ được những thói quen tốt trong cuộc sống của mình đây mới là cá tính và mỹ ị lực của bạn cũng sẽ cùng bạn già đi theo năm tháng lâu dần sẽ tràn ngập hương thơm không mượn tiền cho người khác bạn sẽ mất đi người này mượn tiền cho họ bạn vẫn có khả năng mất đi người bạn này nhưng nhất định đừng mượn tiền cho đàn ông phụ nữ cũng đừng có thói quen tần tiện rất cuộc học gì cũng đừng theo đàn ông trầm luân mà trầm luân theo chỉ nguyện cùng anh ta theo gió vượt sóng vĩnh viễn không buông tha cho dù là chờ đợi cũng cần có chút giá trị huống chi chỉ là vì đàn ông độc thân lâu thì sẽ càng độc thân thật ra dù ít hay nhiều đều sẽ có chút vấn đề ngăn cản chính mình trả giá cho chân tình có thể tỉnh táo để nhận thức đến điểm này phụ nữ mới không thống khổ vì độc thân Phụ nữ thành thục mới có thể hùn đúc hôn nhân thành một tòa thành, mặc cho bên ngoài phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần thế nào, nàng ở bên trong kia vẫn là sân nhà sâu sắc, đơn độc dẫn dắt nhà mình. Thành thục đầu tiên là cần phải s ả n g suốt, cần thời gian và cơ duyên. Có người cả đời cũng chưa thành thục được cái gì. mười dấu hiệu trên đây tận lực học hỏi có khi lại biến khéo thành phụng mà tất cả những chữ nghĩa loại này mỗi người quyết định mỗi khác người nói vốn đều vô tâm người nghe thì lại cố ý có lẽ như vậy mới có thể chân chính cố gắng và nỗ lực trên con đường đó hơn nữa thành thục đối với phụ nữ mà nói không phải vì muốn đi mời gọi để đàn ông ham thích mà là cho bạn có một mức độ hưởng thụ cuộc sống thoải mái nhất từ thân thể đến tinh thần làm sao để giải quyết hôn nhân trong yên lặng? Có người nói thời gian ở một mình thật cô đơn, lại có người nói hai người càng ngày càng cô quạnh. Thật ra hai câu này nói lên nghe cũng không thấy mâu thuẫn. Mỗi người có nỗi đau buồn của riêng mình ấm lạnh tự biết. Hai người thì có p h i ề n não của hai người không dễ dàng gì giải quyết. Hiện tượng cô đơn trong hôn nhân tồn tại phổ biến trong quan hệ hôn nhân hiện đại. Có lẽ vài người đàn ông không nói, không phải không cần mà là không biết nên nói như thế nào mới phải. Có lẽ cũng có vài phụ nữ nói, nhưng nói nhiều lại khiến chính mình tổn thương, không biết nên làm thế nào. Hôm qua lại có một bạn gái nói với tôi, nàng thật sự tuyệt vọng với hôn nhân. Mỗi khi nghe được lời nói như vậy, tôi luôn không khỏi thở dài, bởi vì chính mình vẫn luôn kiên trì cho rằng hôn nhân là gần nhất với hạnh phúc rồi. Nhưng cũng không thể phủ nhận tình cảm nam nữ hiện tại lấy phương hướng và quan niệm hôn nhân mà đi sâu vào chuyển biến thời đại, thì thấy thật lớn lao. Khi chúng ta đắc ý hoặc là thất ý, cũng phải đi tổn thương người mình yêu nhất. mà công danh lợi lộc trong tình yêu hạnh phúc trong hôn nhân buồn d â u trong t í n h cách sẽ tồn tại trong thời khắc chúng ta cần trợ giúp nhất khi đó ta liền lộ ra cái vẻ khó coi và bi thương lạnh lẽo trong hôn nhân cần phải dùng cách thức chính xác để giải quyết nếu không tình yêu sẽ hoàn toàn biến thành trò bụi hôn nhân sẽ bị phá hủy cuối cùng thu lại được cũng chỉ là những nam nữ đã từng dây dưa trong một mối tình đầy o a n hận. nhưng tôi còn muốn nói thêm bạn thân mến hãy cố gắng thay đổi những gì có thể thay đổi bình tĩnh mà tiếp thu những cái không thể thay đổi được hoặc là bắt đầu hoặc là chấm dứt trong thực tế cuộc sống bắt đầu hay chấm dứt cho tới bây giờ cũng sẽ không ngừng đau khổ và những gì phải trải chúng ta đều nhất định phải trải qua vui vẻ và hạnh phúc cũng nhất định là đi rồi lại tới chỉ cần bạn yêu cô ấy cô ấy sẽ không bỏ bạn được quá lâu tịch mịch phần nhiều là một khát vọng trong tình cảm đây nguyên bản vốn là nhu cầu cao quý của nhân loại nếu chính là nhu cầu của thân thể đó là bệnh tật t r ố n g d ỗ n g đừng khiến chính mình nhàm chán mà tìm lấy cái cớ lạm dụng những gì bẩn thỉu mà tổn hại đến tịch mịch trong quá trình chúng ta trưởng thành, t i n h mị trước sau vẫn luôn tồn tại như bóng vế hình. dù là một người hay hai người, tình cảm chúng ta cần phải theo tuổi tác mà phát triển, từ từ mãnh liệt. nhưng chính mình cũng sẽ có lúc hoang mang, mất phương hướng mà không tìm thấy chính mình. người khác làm sao có thể biết bạn lúc nào cần cái gì? chỉ là đối với nam nữ trưởng thành mà nói biểu hiện của tình cảm mãnh liệt là sâu sắc và ung dung bình tĩnh như nước khoan thai mà chảy sâu chứ không phải tình cảm mãnh liệt và lộng lẫy đối với nam nữ không có thói quen mà nói mãnh liệt cần có thường sẽ đi cùng với chiếm hữu bá đạo và hành vi bất đồng hồ đồ có đôi khi đau xót là điều cơ bản không thể tránh được có ai là thực sự quá thống khổ Ai mới biết được khi mất đi tư vị có bao nhiêu khó chịu. Phải biết không yêu sẽ cô đơn, yêu đến mức không có phương hướng sẽ lại càng cô đơn. Không phải tình yêu tồn tại là để duy trì hôn nhân, mà trong hôn nhân nên kiên trì một tình yêu. Nếu nghĩ muốn tình yêu giữa hai người vĩnh viễn tồn tại, bạn phải có dũng khí và kiên nhẫn đ i tổ chức một cuộc hôn nhân vừa bình thản lại vừa phản tục. chỉ là nếu chúng ta bởi vì sợ hãi cô đơn mà hoàn toàn ký thác hy vọng của mình vào tình yêu và hôn nhân, vậy kết quả đã định trước là mất mát. Cô đơn kỳ thực chính là chuyện của riêng chúng ta. Nếu ngay cả chính bản thân bạn cũng không giải quyết được, thì càng không thể trách người khác. Yêu lâu rồi nói rằng tình nhạt phai, chi bằng nói chờ đến sau khi về nhà, hai người cùng mở rộng trái tim. về điểm này thông minh sắc sảo cũng trở thành chút thông suốt chẳng nói tới cô đơn ít nhất biết rằng thời điểm bạn cần thì có anh ta bên cạnh còn về chi tiết và khuyết điểm trong đó so đo già làm gì thật ra đối với chúng ta mà nói hôn nhân chính là một quá trình tiến vào trạng thái yên tâm thời gian ở chung hợp và lâu dài có lẽ sẽ rất dài nhưng luôn là có thể chờ đến lúc thả lòng trái tim ra mà cùng đi ngắm phong cảnh nếu quá trình này càng ngày càng không yên tâm. vậy thì hôn nhân đó dù có tiếp tục cũng sẽ không vui vẻ hạnh phúc mà cô đơn cũng sẽ từng bước xâm chiếm nam nữ cuối cùng đánh mất đạo đức mấu chốt làm ra chuyện hoang đường và tổn thương phản bội trong hôn nhân là chuyện cực kỳ nghiêm trọng dù là thân thể hay tinh thần cho dù thời gian trôi qua nhưng cũng sẽ lầm sầm đau đớn tình cảm con người luôn dễ dàng bị tổn thương đã tổn thương rồi thì lại không dễ dàng lành lại cho nên trên cả con đường chờ đợi luôn phải nhớ bảo vệ chính mình cũng phải bảo vệ thiện đãi những người đã từng yêu bản thân. nếu muốn chính xác giải quyết hết cái cảm giác cô đơn trong hôn nhân thì trước hết phải học cách làm phong phú thế giới tinh thần của mình nam nữ có tư tưởng cho dù là cô đơn đấy nhưng cũng vẫn tuyệt vời nếu như giữa tình cảm vợ chồng có vấn đề nên trong hôn nhân mới xảy ra cô đơn thì cũng phải nghĩ biện pháp tích cực mà giải quyết vấn đề đó để vững vàng vượt qua nguy cơ nam nữ có tình yêu thì dù cô đơn cũng sẽ là cùng nhau đi cả đời giải đáp nghi vấn về năm tình cảm của phụ nữ về tình yêu tình yêu là chuyện chỉ có thể gặp không thể cưỡng cầu chỉ là khi phụ nữ đang chờ đợi cuộc gặp gỡ kia liệu còn có thể duy trì sự hồn nhiên và đáng yêu mãi mãi t h ế gian này chỉ có phụ nữ được yêu mới là xinh đẹp l ầ y động lòng người nhất chỉ tiếc là trong cuộc sống của chúng ta vì tình yêu mà tàu hỏa nhập ma hoặc là phụ nữ trong lòng tuyệt vọng với đàn ông thì ở chỗ nào cũng có phụ nữ vẫn luôn đa tình, thật ra là tự mình đa tình; phụ nữ luôn bi thương, thật ra là tự hại mình rồi tự thương hại bản thân. đàn ông vẫn luôn vô tình, thật ra tình cảm không có tác dụng. đàn ông luôn lạnh lùng, thật ra là ích kỷ trốn tránh. vẫn cho rằng tất cả tình yêu đều bắt đầu khi vừa gặp đã yêu, tình yêu chân chính ngay trước mắt, thì dù xúc động cũng không phải chuyện gì xấu. mấu chốt là phải dũng cảm và chuẩn bị gánh vác hậu quả. nói cách khác nếu bạn không thể buông tay được thì phải nhớ kỹ đường trở về đương nhiên tình yêu cũng có điều kiện đó là hai người cùng giữ lời hứa hẹn sẽ yêu thương lẫn nhau quý trọng lẫn nhau hôn nhân cảnh giới cao nhất của tình yêu chính là kết hôn một người đàn ông nguyện ý cưới đó là thứ tình yêu tốt nhất anh ta có thể chào cho bạn một phụ nữ nguyện ý gả đó cũng là hy vọng đẹp đẽ nhất mà cô ấy có thể chào cho bạn Hôn nhân thật ra là giới hạn tình yêu, nhưng có được bao nhiêu nam nữ tiến tới hôn nhân mà có thể thực sự hiểu được thầm ý trong này? Chúng ta luôn dễ dàng thua trên chính sự yếu đ ố i của mình. hoặc là bị lòng tham chiếm hữu hôn nhân cũng là một kỹ năng sống a n h ta vẽ nên bản kế hoạch còn bạn đóng góp một viên gạch thêm c o n cái nữa là đầy ắp tiếng cười đàn ông cần phải có một hậu phương lớn ấm áp mà bình tĩnh phụ nữ cần phải có một hoa viên phía sau nhàn hạ điềm đạm sắp xếp ổn thỏa rồi mới có thể kiên cường gánh vác chỉ có hôn nhân mới có thể cho các bạn tiến gần tới hạnh phúc nhất nếu mỗi đôi nam nữ tiến tới hôn nhân đều có thể hiểu rõ mình có được giới hạn tình yêu đáng coi trọng như thế nào, vậy thì sao có thể khiến hai bên mệt mỏi đến mức không chịu nổi, rồi làm tổn thương trái tim nhau? về ly hôn, ly hôn là chuyện khiến phụ nữ rối rắm nhất. Ban đầu có lẽ là bởi vì yêu, cuối cùng gom góp lại cũng chẳng phải là yêu. Thế cho nên rất nhiều phụ nữ tìm đến tôi trong những năm trước đã vậy, vài năm sau gặp lại cũng vẫn vậy. Thành xuân đã qua mà vẫn chưa bắt đầu làm giàu thế giới tinh thần của mình. vì thế hôn nhân chắc chắn sẽ không hạnh phúc đến cơ hội lựa chọn lần nữa cũng cùng nhau bỏ lỡ có vài phụ nữ nửa đời hôn nhân đều sống vì chồng đến cuối cùng trở thành bà lão thì chồng cũng đã chán ghét mà xa cách từ lâu vì thế sau đó cô lại sống vì con cái từ được yêu trở nên vật v ã n h đó dường như là quá trình mà phụ nữ có rất nhiều điều không cam lòng với hôn nhân phải trải qua nhưng lại không thể buông bỏ được nếu vì con cái mà chịu đựng rồi tiện đà dung túng đàn ông bất chung; nếu vì sợ cô đơn mà muốn trở thành hòn vọng phu cào chót vót một mình mà t h ề ê lương, vậy hôn nhân đó há lại không nảy sinh tỉ tiện và tổn thương. Phụ nữ lúc này đầy bi ai, rồi dám yếu ớt không thể cứu chữa nổi. về độc thân phụ nữ sau khi tự mình trưởng thành thì có gì không tốt chúng ta cũng vừa lúc lợi dụng thời gian n h ư vậy không có gì gò bó t r ó i buộc mà đi đọc vạn quyển sách đi ngàn dặm đường để có thêm năng lực giải cứu thế giới của đàn ông hiểu rõ sự tốt đẹp trong tình yêu hưởng thụ những lo lắng trong hôn nhân chỉ là nội tâm của rất nhiều phụ nữ độc thân tràn ngập cảm giác không an toàn và oán giận thất vọng với tình cảm của đàn ông các nàng không thể hiểu rõ niềm vui khi độc thân nên bị nỗi cô đơn bao phủ toàn bộ các nàng không thể buông bỏ người ta mà rời đi được bị lạnh nhạt che lấp đi niềm ấm áp thật ra phụ nữ trong lòng có người mình yêu cũng có thể sẽ lựa chọn độc thân trong một số thời khắc đặc biệt của cuộc đời sẽ đổi một con đường đi khác sẽ đi xem p h ò n g cảnh khác Theo thời đại phát triển, giá trị quan của con người không ngừng thay đổi. Độc thân cũng trở thành các nhóm nam nữ trong xã hội hiện nay. Họ chủ động lựa chọn một cách sống, nó rất gần với niềm vui nhưng cũng cách hạnh phúc chẳng bao xa. về đàn ông đã kết hôn rất nhiều đàn ông thường nói hiện tại khi đàn ông kết hôn làm gì có chuyện không vượt tường tôi cũng rất muốn hỏi phụ nữ một chút tại sao bạn lại phải làm cái kẻ ngoại tình để đàn ông đã kết hôn kìa vượt tường đàn ông lúc nào cũng thích từng bốc lý trí của mình nhưng thật ra cái gọi là lý trí của đàn ông về sau lại chẳng thể khống chế nổi dục vọng của mình khi đối mặt với lựa chọn nhất định thì chỉ có thể tạo ra quyết định có lợi nhất với mình mà thôi. mà thời gian này chỉ sợ đã tạo thành thương tổn với phụ nữ rồi. cho nên phụ nữ càng phải tỉnh táo mà phán đoán trước khi tình hình phát triển đến không thể cứu vãn được. sau đó thủ vững điểm mấu chốt của mình, đây mới là lý trí chân chính. Tình yêu là một hồi gặp gỡ, vượt tường lại chính là một hồi gặp gỡ bên ngoài, làm ộ t hồi gặp gỡ của người đàn ông kia.ít nhất bạn đã từng được hắn tôn sùng là báu vật, làm một kẻ gặp gỡ bên ngoài kia, dù là trong ngưỡng cửa tình yêu phụ nữ có say động lòng người bao nhiêu, thì điều khiến người ta cảm thấy là xà đoạ. phụ nữ tinh tế tu thân đọc sách phụ nữ trong ngoài cơ thể đều sạch sẽ cũng sẽ nhẹ nhàng khoan khoái nhà cửa sạch sẽ ấm áp là điều kiện hàng đầu của phụ nữ tinh tế làm ộ t phụ nữ hiểu được việc hưởng thụ cuộc sống hiểu được sự sung sướng của bản thân mới là tinh linh trên thế gian dù cho đến chỗ nào cũng sẽ tỏa ra một loại khí chất tuyệt vời muốn không cho người khác lại gần cũng khó. Mỗi ngày tắm s ử a thay quần áo, làm việc nhà cũng trở thành một loại vận động. Dù vội cũng phải nhớ rõ phải xuống bếp nấu cho mình một nồi canh ngon. Dần dần, quyến rũ biến thành khí chất m ề người, niềm vui biến thành tâm tính tích cực. Phụ nữ tinh tế đầu tiên đương nhiên cũng phải dũng cảm, sau đó lại là trí tuệ. Tuổi nào làm việc đó, lúc nào nên đọc sách thì đọc sách, nên làm việc thì làm việc, nên yêu đương thì cứ yêu đương, nên kết hôn thì kết hôn. Hạnh phúc thật ra cũng là kế hoạch đời người, bởi vì không phải ai cũng có khả năng tùy tiện mà có được hạnh phúc. nhưng đàn ông không phải là thứ phụ nữ lập kế hoạch là có được, cho nên phụ nữ dù có lớn tuổi rồi cũng không nhất thiết phải vì đàn ông mà thay đi đổi tiếng điểm mấu chốt của mình. bạn chỉ có thể lên kế hoạch cho chính mình mà thôi. lời nói cử chỉ lễ phép khiêm tốn thế giới nội tâm mềm mại nhưng cứng cỏi thì mới có thể bách chuyển thiên hồi cây gọi là t i n h tế bề ngoài không đủ cho bạn thông song mà đối phó với mưa gió trong cuộc sống nội tâm mạnh mẽ mới có thể sáng lập nên một cuộc đời tuyệt vời hiểu tính thời thượng thay đổi đồ trang sức trang nhã mặc áo làm sáng bề ngoài tuyệt đẹp là điều kiện đầu tiên giúp phụ nữ có được tự tin hơn nữa bên trong lại hồn nhiên rộng lượng tinh tế chú ý từng chi tiết chỉ có như vậy mới có thể chống lại dư vị và thử thách của thời gian hiểu một chút hợp mốt học cách trang điểm lên kế hoạch liệu sức kinh tế của mình mà tiêu pha mua có thể không nhiều nhưng nhất định phải mua những món quần áo thích hợp với bản thân bao gồm những món có thể phối hợp hài hòa hiệu quả với các trang phục khác như trang sức khăn quàng cổ hãy tin rằng những thân ảnh phong tư yêu điệu nơi đầu đường không chỉ là xa d ỉ phẩm đơn giản hay r ư ờ m già mà còn có thể thể hiện rõ ràng phẩm vị và sự tào nhã hưởng thụ những tốt đẹp trong tình yêu và ngọt ngào trong hôn nhân coi đàn ông như bát thuốc gặp phải đàn ông loại nào thì bản thân mình sẽ trở thành dạng như thế Phụ nữ tinh tế đương nhiên sẽ là vui sướng và hạnh phúc, cũng chính vì vậy trên mặt các nàng lóe ra ánh sáng ấm áp, trên người ngập tràn sức sống vô hạn, trong cuộc sống tràn ngập tự tin và ung dung. Yêu đương đi, yêu người ta và được người ta yêu mới có thể cho bạn hiểu được cái gì là trả giá và quý trọng. Đi kết hôn đi, v ề y thành bảo vệ trong lòng mới có thể hiểu được cái gì gọi là sâu sắc và vĩnh viễn. là một người chống lại tế phẩm và phụ nữ có dư vị tinh tế có gì không tốt đều nói thế gian này không có phụ nữ xấu chỉ có phụ nữ lười vậy bạn đừng vì chính mình lười biếng mà vừa lấy phải biết rằng loại lười biếng này có đôi khi chính là sự yếu ớt và không tự tin của bạn. nếu như trời đã ban cho chúng ta thần nữ nhi vậy hãy quý trọng những năm tháng thanh xuân trong suốt dịu dàng như dòng nước thấm đẫm từ trong ra ngoài vẻ tinh tế và mỹ lệ thật ra chính là tình yêu cuộc sống của chúng ta phần lớn tình yêu vô cùng vô tận kia chính là hồi báo mà cuộc sống trao cho tình yêu của chúng ta đồng thời cũng là quần q u ậ n thăng trầm phụ nữ có vốn mới có tư cách hàm của tối qua tôi cùng vài phụ nữ không có xuân nhưng lại có xuân thái ăn cơm nâng cốc nói chúc mừng ngày này đương nhiên cũng không tránh được điểm nhiều chuyện như là về ăn mặc trang điểm làm đẹp đồ mỗi người mặc trên người cầm trên tay đi dưới chân đương nhiên cũng sẽ có các loại x à xỉ phẩm khác nhau lúc nâng chén cũng là cùng chúc các tỉ muội tiếp tục cố gắng kiếm tiền và tiêu tiền đàn ông của mình đi sau đó tận tình mà ăn nhậu chơi bời hơn hưởng thụ tình cảm và cuộc sống đêm phụ nữ hám giàu chẳng có gì là sai mà có tiền tài thoải mái dùng cũng có thể đạt tới trình độ bù lại những mất mát trong tình cảm của phụ nữ tăng thêm lạc thú trong cuộc sống hy vọng đàn ông yêu mình trong tương lai kia có nhiều tiền cũng không có gì sai như vậy mới có thể cảm thấy an toàn một chút căn bản trong tình yêu thì dùng tiền để thể hiện tình yêu và chăm sóc đối phương cũng là chuyện rất bình thường nhưng cùng với hám giàu đầu tiên bạn phải có năng lực tự mình kiếm thật nhiều tiền ngoại trừ tự cấp tự túc cho cuộc sống hàng ngày còn phải đủ mua những đồ trang trí phù hợp với tuổi tác và thân phận của mình để tăng khí chất phẩm vị và chất lượng cuộc sống trong đó đương nhiên cũng bao gồm cả nhà ở và xe cộ, một vài gia dị phẩm đắt giá nhất có thể tung hoành trên thế giới trăm năm sừng sững, lâu bền không mất giá, tự nhiên là có giá trị độc đáo, không ai có thể phủ nhận điều đó đại biểu cho chất lượng cuộc sống, lịch sử cũng được giao vó nền văn hóa hội hàm vững chắc, thời gian trôi qua dù có lâu một chút cũng không mấy ai cho rằng đó là xa hoa lãng phí và h ủ bại. thần là phụ nữ chỉ sợ không ai thấy mà không có chút yêu thích và mong muốn sở hữu thật ra đây mới là cuộc sống bình thường đương nhiên cũng có những giai đoạn trong cuộc sống chúng ta trườn bước trước những xà d ỉ phẩm sau đó nuốt nước miếng vì những thứ xinh đẹp kinh d i ễ m như vậy mà cố gắng phấn đấu thế giới có rất nhiều vật phẩm nổi tiếng dù là về ý tưởng thiết kế hay là kiểu dáng chế tác cũng đều không thích hợp lắm với phụ nữ trẻ tuổi chúng thật sự đã để lại cho chúng ta thời gian và tuổi tác của chúng những quan điểm chăm sóc của người yêu thương chúng đương nhiên bạn có thể không mua vì không thích nhưng nếu là bởi không có tiền mua mà biểu hiện ra thái độ khinh bỉ khinh thường với hàng hiệu và đồ xa xỉ phẩm thì đích thực là một loại dối trá người như vậy chỉ sợ đời này cũng không có cơ hội có được đồ vật chất lượng gì. Trạng thái tốt nhất trong cuộc sống của phụ nữ là khi đọc và n quyền sách để Phúc có thư y thư khí tự sáng là đi ngàn dặm đường để đẩy lòng vô tư đất trời rộng mở, còn phải kiếm rất nhiều rất nhiều tiền để làm chén rượu bồ đào. Những thứ này là cuộc sống tư bản mà phụ nữ theo đuổi để có được năng lực vui vẻ hạnh phúc. Nếu thiếu điều này. hám tiền cũng chỉ là một loại đau khổ, thậm chí là một loại tự ngược. những điều đó chính là suy xét dựa vào mỹ mạo tuổi trẻ chính mình để đổi lấy tiền tài của đàn ông, đổi lấy thành tựu hoa mỹ, lại dựa vào hôn nhân mà trở thành thân phận phụ nữ hám tiền hèn mọn, thật sự là ngây thơ mà buồn cười, ấu chĩ mà đáng thương. trên thế giới này người chân chính được xưng là phú hào có của hoặc là phú nhị đại vẫn cực kỳ ít bọn họ đã bị những người phụ nữ bự ngốc nghếch làm cho hỏng rồi nếu vài bộ quần áo vài bữa cơm thậm chí cho bạn ngồi vào trong cả bmv cũng đã có thể thỏa mãn mong muốn của bọn họ thì cần gì phải mỗi lần đều trả một cái giá gì đó cho tình yêu chân chính nếu bạn coi vẻ đẹp thanh xuân của mình là một loại hàng hóa, vậy thì rất nhanh sẽ bị giảm giá trị. bạn đương nhiên cũng có thể tự cho là đúng, nói hiện tại chỉ cần tiền, những cái khác thì không cần gì hết. nhưng đáy lòng vẫn luôn âm thầm cầu nguyện mình nhất định sẽ là người cười tới cuối cùng. nhưng những đàn ông có năng lực trở thành phú hào, làm sao lại bị những phụ nữ như vậy tính k ế mặc dù bạn có xinh đẹp như tây thì thì chỉ sau vài năm cũng sẽ có những người phụ nữ khác trổ mã càng xinh đẹp hơn phụ nữ một khi đã yêu thương tiền của đàn ông liền mất đi tôn nghiêm ngay trong loại tình cảm này trạng thái bất bình đẳng càng trở nên nghiêm trọng yêu vĩnh viễn, viễn chính là truyền thuyết nhưng rốt cuộc có phụ nữ nào lại không cần tình yêu chân chính có nói đường hoàng cũng không chỉ là bởi vì vô chi thôi hoặc là chỉ có còn lại hâm mộ ghen tị hận mà hiện giờ mấy phụ nữ hám tiền nổi danh đều xuất thân nghèo khó đồng thời họ không hề che giấu khát vọng đối với tiền tài của mình lại còn phải làm cho chính mình nhục nhã giống cảnh ngộ của đám đông căn bản trừ nói tới văn hóa đạo đức lại càng không thể hiểu thế sự những người này đương nhiên sẽ khiến nhiều người tức giận vì thế có người nổi danh nhưng những người đến với họ không phải là t i n h anh và hào phú nhà ở tình yêu và hôn nhân mà là người tìm kiếm thân xác khiến cho mình càng thêm chật vật không thể chịu đựng được cũng có nhiều người một lần thành danh hoặc là rõ ràng một thoáng thành danh nhưng để khiến người khác ghi nhớ trong lòng thì có được mấy người rất nhanh thôi các cô sẽ bị b à o phủ trong biển người mờ mịt tự làm tự chịu thôi mà hiện nay người có thể gả vào các nhà giàu có quyền thế dường như đều là phụ nữ có chút tiếng t ă m cho dù không dựa vào đàn ông thì chính các nàng cũng đã có cuộc sống cực kỳ tuyệt vời. nhưng mà cho dù là loại phụ nữ có được vô số hào quang, dành vọng đi nữa cũng không thể c a m đ o a n cuộc hôn nhân với nhà giàu của mình nhất định sẽ hạnh phúc. trong đó cũng có rất nhiều người thất bại mà chấm dứt. vậy nên càng miễn bàn đến những nữ sinh trẻ tuổi không hiểu tự xưng là cô bé lọ lem. nói chuyện nếu có đề cập đến bối cảnh gia đình thì phản ứng quá khích tựa như bị dẫm phải cái đuôi thật ra chính là một loại cảm giác tự ti sâu sắc đừng nói đến nhà giàu ngay cả n h à n g h è o cũng sẽ không tiếp nhận phụ nữ nông cạn và yếu đuối như vậy. cái gọi là điều kiện gia đình và nông thôn thành phố hay là điều kiện kinh tế không trực tiếp liên quan gì cả, hơn hết là gia đình ấm áp, hòa thuận và phẩm chất người trong nhà. Mặc dù thiếu tiền nhưng cũng không thiếu tình cảm. Cha mẹ dù là trong cảnh ngộ nào cũng sẽ không xem nhẹ lời nói và việc làm đối xử với con cái đều mẫu mực. Cho dù có nhà bình thường cũng không giả vờ giàu có, không có t r i thức. Một đ ằ n g hộ đối cũng chính là điều kiện đầu tiên quyết định tình cảm nam nữ này. có thể tiếp tục đi được lâu dài hay không? Từ xưa đã là chân lý như vậy. Lớn lên, xấu thì không sai, nhưng ra ngoài dọa người thì là sai. Hám d i u cũng không sai, nhưng không tôn trọng người khác chính là ngu xuẩn. phụ nữ hám giàu cũng cần có vốn. theo ngôn ngữ của chúng ta mà nói thì chính l à bản thân muốn có năng lực dùng LV, đàn ông lại đưa lên hờ mệt, đó mới gọi là s ứ n g đôi. bản thân có tiền thì trong xã hội thượng lưu như cái gặp nước, đàn ông vì bạn mà mở cửa xe Riverton thì mới có thể coi là cam tâm tình nguyện. phụ nữ nếu đến được cảnh giới như vậy cũng liền không phải hám giàu theo nghĩa bình thường nữa rồi, mà là theo đuổi cuộc sống chất lượng cao, làm cho cuộc đời mình. từ giờ trở đi được đi trên một bậc thang mới. đương nhiên càng không thể phủ nhận giá phòng ở và vật tư hiện nay ở Trung Quốc dường như đang hủy diệt hết lý tưởng của người trẻ tuổi. cho nên vừa phải khống chế ham muốn vật chất của bản thân, vừa phải điều chỉnh tọa độ cuộc sống của mình sao cho hợp thời, để m ố u chốt vẫn là người bình thường sống an bình qua ngày. Phụ nữ thông minh tất biết hài mì cừu vàng ngọc. khi 20 tuổi đọc vạn quyển sách đi ngàn dặm đường khi 30 tuổi là lúc ấm áp bên chồng con dù hiện tại bạn có làm phản cũng chẳng sao nhưng phụ nữ nhất định phải làm được việc này tuyệt đối đừng yêu người không yêu mình đau khổ và tổn thương của phụ nữ thậm chí là cố chấp và điên cuồng đại đa số đều từ đó mà ra không thể tự xét lại thì không thể giải thoát bạn còn muốn kéo nó bao lâu nữa những gì học được nhất định phải tự mình thực hành trong cuộc sống thực tế. Sau khi biết bản thân mình muốn cái gì thì hãy tìm đàn ông cùng đi giành lấy tương lai tốt đẹp. Bạn có thể đối xử tốt với bất kỳ ai nhưng trước hết là bạn. n g à n vạn lần cũng đừng mong được hồi đáp. Nói cách khác, bạn sẽ phát hiện hảo tâm của mình trước kia đều sẽ có chút toàn tính mà ra. Lý lẽ gốc h á của c Durrara chính là một căn bệnh lây lan lợi hại. Nhớ đừng để bị lây bệnh. Trong cuộc sống còn rất nhiều sự vật tốt đẹp, nhóm Durrara muốn sống cũng sẽ không thoải mái. Thế gian này có loại tình yêu ví như đồng thoại, nhưng hoàng tử và công chúa từ nay về sau sẽ sống cuộc sống hạnh phúc bên nhau chỉ là một lời nói dối. Bạn mà tin vào câu nói này thì bạn nhất định là kẻ ngốc rồi. nhất định đừng biến mình thành kẻ l ắ m chuyện cứ làm việc này dù hoàn thành hay không cam đoan sau đó bạn đều sẽ g h y tởm bản thân giống như nuốt p h ả i rồi bỏ ăn một phát liền muốn nôn ra ngay trên thế gian này có người yêu thương bạn nhất chính là cha mẹ bạn hàm nghĩa hiếu thuận cũng có rất nhiều loại nhưng trong đó có một loại quan trọng nhất chính là làm cho mình sống thật tốt để cha mẹ yên tâm Phụ nữ rời khỏi đàn ông, đương nhiên cũng có thể sống thật tốt, nhưng đừng nói bạn không cần đàn ông. Điều này có chút giả dối. Không có phụ nữ nào là không mong muốn có được tình yêu chân chính. Nếu có thì cũng chỉ là giả bộ mà thôi. chính mình cố gắng kiếm tiền và tích góp tiền để dù là trong thời điểm nào cũng không cần phải vay tiền người khác, không phải lòng người dễ thay đổi tình nghĩa ấm lạnh mà trước mặt tiền tài luôn có một sự hài hước buồn cười khiến bạn không cười nổi học cách khống chế tâm tình của chính mình, mặc dù là chuyện thực sự khiến người ta tức giận hoặc uể oải, thì cũng chỉ nên trong vòng 3 phút đồng hồ mà thôi. Không ai canh cánh trong lòng mà đi đánh giá bạn cả, cũng có thể xây dựng tính cách thành kiểu một phím liền bỏ đi. trong cuộc sống chúng ta thật ra đều không cần bạn bè khuyên can ai cũng đều tự mình chậm rãi mà lớn lên cho nên trong bất kỳ thời điểm nào dù ở trước mặt bất kỳ người nào cũng đừng lấy cớ để nói tốt cho người khác mỗi khi không biết dùng từ gì để nói đừng kết giao với những người keo kiệt l ò n g dạ hẹp hòi trong cuộc sống người trước sẽ khiến bạn tốn tiền thất tài người sau sẽ chỉ vì ghen tị mà đẩy bạn vào tình cảnh khốn đốn đừng vì những người như vậy mà lãng phí thời gian. Thường xuyên sắp xếp lại điện thoại di động và bản ghi việc của bạn, xóa bỏ những người nào không cần liên hệ, kể cả những người quen cũ và những người chỉ nói chuyện khi cần bạn giúp đỡ. Bạn xinh đẹp nhất là cho đàn ông nhà mình nhìn, cho nên lúc ở nhà cũng là lúc nào bạn cũng phải sạch sẽ, tinh tế. Trên thế gian này, phụ nữ làm biếng mới là phụ nữ xấu nhất. đừng tìm đàn ông đã kết hôn để chơi trò mập mờ, đặc biệt khi bạn cũng đã là phụ nữ đã kết hôn. Hồng hạnh vượt tường đều là loại không có giá trị, đàn ông treo lên đầu tường cũng thường là loại dán lên tường không nổi rồi. Điều quan trọng nhất trên thế gian này của bạn chính là những người yêu thương bạn thật lòng, cho nên dù là thời điểm nào, chỉ cần để ý đến cảm giác và ý kiến của họ. thì tốt rồi những thứ khác bạn cũng có thể coi là gió t h o ả n g bên tai học cách cùng hưởng thụ sự trống vắng có vài niềm hạnh phúc lại không thể đưa ra ánh sáng có những miệng vết thương càng không thể tiết lộ rất nhiều lúc chính mình kiên cường chịu đựng rồi yên lặng xua tan nó đi thật ra càng thuận lợi để mọi thứ nhanh chóng phục hồi về như nguyên bản bạn có thể lựa chọn làm phụ nữ đơn thân nhưng đừng thành người thừa trong hôn nhân người khác. bạn cũng có thể lựa chọn kết hôn nhưng đừng để xuất hiện người đàn ông thích c ờ i nới. hiểu được thì hãy chấm dứt tất cả ngay từ khi bắt đầu. ý nghĩa chân chính đơn thuần không phải là chưa được trải qua mà là trải qua nhiều quá nên lòng lại đầy sặc sỡ như trước. đây là pháp bảo khó chống được m ị lực của phụ nữ cũng là độc dược mà đàn ông muốn cướp về để uống.